trường 984 lần đầu giao thủ mây xám bao trùm quanh ngọn núi lúc này giống như là một con mãnh thú viễn cổ giật mình tỉnh xoay chuyển mãnh liệt dâu trong núi vô số những âm thanh ầm ầm vang dội rồi. rồi từ đó năng lượng cuồn cuộn tuôn trào kín kịt che phủ cả đất trời oà wow! ẩn chứa trong mây mù xám xịt năng lượng tựa như là biển sâu vô tận nổi sóng ngất trời Cảnh tượng đó không ít người phải há mồm, thàn thở, thiên nhiên quả nhiên, không chuyện kỳ lạ nào mà không có. Năng lượng như thủy chiều cuồn cuộn dâng lên, nhất tề thoát khỏi mây mù, sầm sập lan tỏa khắp không trung, khiến cho mỗi ít người còn đang lơ lửng ở trên bầu trời nhau nhau hạ xuống. Nếu không may bị làn sóng năng lượng khủng kiếp này cuốn đi, thì dù là đấu tông, cũng phải để lại lớp xa của mình. Cơn sóng năng lượng tỏa ra 5 màu sắc khác nhau dưới cái ánh mặt trời lấp lánh như là một sòng sông ngũ sắc tung hoảnh quét ngang tinh không. Nguyễn lệ vô bì nhưng ẩn sâu trong vẻ đẹp sáng người đó là nguy hiểm trí mạng. Sóng lăng lượng 5 màu không ngừng lan tỏa rồn dập Đợt sau lối liền lượt trước yếu dại mà đi. Rồi khuếch tán. Giờ phút này Không ít người chợt có cảm giác năng lượng đang bao phủ xung quanh đỉnh ưu mục càng lúc càng trở nên cuồng bạo, biến cả thiên mục thành một cái thỏi lâm châm cực lớn, hút lấy toàn bộ năng lượng trong thiên địa tụ về. Nhìn thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy, Tiêu Viêm cũng kinh ngạc vô cùng, bằng vào cảm giác linh hồn hơn xa người khác, hắn có thể nhận thấy rõ ràng những đợt sóng năng lượng năm màu đó khủng khiếp đến mức nào. Không hổ là trung châu Kỳ quan như vậy, địa phương khác là sao có phúc mà nhìn thấy. Thở phù một hơi, tiêu viêm đứng dậy nhìn chằm chằm vào thiên mục sơn. Lúc này, năng lượng trong núi đã đạt đến một cái trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu như lập tức tu luyện, dù không được bao lâu cũng có thể nhận được hiệu quả hết sức khả quan. Thảo nào biết rõ chỉ có 10 người đi được vào thiên sơn huyết đàm, thì vô số người khác vẫn thu hút về đây. Bởi thật ra, có không ít kẻ muốn lợi dụng lúc này mà tu luyện. Rời mắt khỏi giấy thiên mục, tiêu viêm nhìn về phía đường, cửa, lên đỉnh yêu mục. Lúc này, biệt người khổng lồ bắt đầu chuyển động. Ăn cố đi trước, lội lước đi sau, lên dù đây là thiên sơn huyết nàm, kẻ đầu tiên cũng sẽ chiếm được nhiều lễ ích hơn cả, vì vậy ai ai cũng muốn mình là người may mắn nhất. Nhìn biệt người dối trào phía dưới, tiêu viêm khẽ mịp cười, trong mắt hắn mơ hồ, bốc lên một ngọn lửa chẳng đoạt tại thiên sơn huyết nhàm bây giờ đã ngoài dự đoán của hắn, trận tranh đấu này quá đặc sắc rồi, hắn muốn xem thử anh hùng thiếu liên ở Bắc vực Trung Châu lợi hại đến mức nào. Ầm, um, khi tiêu viêm của nàng suy ngẫm, trận âm thanh téc cào sấm đạt loạn đột ngột vang lên, hắn chú mục nhìn mới thấy, biển người gì kia hóa thành một cái dòng chảy điên cuồng trạo trên núi. Bắt đầu rồi sao? Ngoài yêu mục kia cũng đã bắt đầu nóng bỏng rồi. Một tiếng hạc thanh thúy vang lên, trên bầu trời thất tải linh hạc khổng lồ vấy cánh bay lên. Cuồng phong cực mạnh từ đôi cánh của nó thoát ra, thổi dạp hàng trăm người tánh dần ra đất. Chỉ có những kẻ thực lực tương đối mới có thể trụ vững dưới cái cơn lốc, rồi mượn lực nhẹ mạnh nhắm thẳng đường trên núi mà lao đi. Hai vị trưởng lão xin hãy đợi bên ngoài, mọi việc cứ giao cho ta tin còn hạc to lớn, thiếu nữ Vỹ Hoa liếc mắt nhìn dòng người cuồn cuộn như triều dâng bên dưới, rồi quay đầu thản nhiên nói: "Vâng." Hai vị trưởng lão nhất tề gật đầu. "Thế vậy, thiếu nữ Vỹ Hoa khẽ cười, lần chính đoạt vị tiên sư nữ đàm này, việc trọng đại nhất của Trung Châu ba năm mới xuất hiện một lần, người tham gia đều là tinh anh kiệt xuất, có thể tại đây thi đấu tài năng cũng đã biểu hiện tốt nhất cho thiên hạ biết được thực lực và thiên phú của mình." Ngón chân điệp nhẹ lên thân hạc, thiếu nữ hoa. Hóa thành một đạo, cầu vòng bay vọt đi, rồi bất chợt hiện ra trên biển người trên trúc. Tóc dài lên nhánh, vất phơ lộ rõ ra thân hình cùng mê muội, khiến cho không ít nam nhì, nhìn mặt thất điên bắt đạo Đối với biệt người bên dưới, thiếu nữ váy hoa chưa từng nhìn một lần, dù là biết. Có không ít kẻ thư được cao cường đằng sau, nhưng đám người đó có ai xứng cho làng coi trọng. Mũi giày đạp nhẹ trên hư không, đạo đạo ánh sáng lái lên. Thiếu nữ váy hoa nhìn cái cửa càng lúc càng gần, khóe môi không khỏi cong lên nhẹ nhẹ. Thân hình của làng lúc này giống như là một con phượng hoàng cao quý thanh tao bay thẳng về cửa lúi. Phút trong quá trình thiếu nữ váy hoa gần tiến tới nơi thì một âm thanh xé gió chợt vang lên. Một bóng người như truy tinh cạn nguyệt. Cấp tốc lướt tới. Ngày tại lúc làng thoáng ngẩn ngừ thì bóng người đó là, đã lào vụt qua đầu làng. Thân ảnh xuất hiện đột ngột, nằm chất thiếu nữ váy hoa khá là kinh hãi, khóe mì khóe nhảy. Ngọc thủ của làng lập tức vươn về cái bóng đó, hấp lực từ trong tay cuồn cuộn tuôn trào, hừ. Đối với sự ngăn cản của thiếu nữ váy hoa, bóng người kia chỉ hừ một tiếng, phất tay ra sau một cố kình phong hùng hậu. Thiện phóng ngược lại, hai luồng kiếm phong giao nhau giữa không trung, âm ầm độ vang, chỉ thấy bóng người kia lực. Phạt chấn lộn nhào thành một đường cong giữa không trung, một tiếng. Biến thành một đạo tàn ảnh lao thẳng vào cửa núi, ngất, hắn, hắn lại ai thế, vậy mà dám cướp đoạt vị trí đứng đầu của Phượng tiểu Thư. Hạ hạ, lão tử nói rồi, nhiều người như vậy rốt cuộc cũng xuất hiện ngựa ô, không nghĩ nhanh tới vậy mà thôi. Nhìn thấy mặt như vậy rốt cuộc, lại để cho một gã. Cha căng chú kiết, xa lạ nào đó vượt mặt, thiếu nữ pháy hòa mặt mẩy. Câu lại, dưới cái âm thanh xì xào bàn tán phía đằng sau, cũng không thèm để ý, hừ rạy một tiếng rồi lập tức hóa thành một đạo cầu vòng đuổi theo cực nhanh trong núi sương mù dày đặc ẩn chứa năng lượng cuồng bạo, làm cho tầm mắt bị ạn chế tối đa. Trong bầu không khí yên tĩnh, một thần ảnh xuyên qua rừng cây phiêu đãng hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ măng chính là tiêu viêm. Không hổ là tinh ảnh kiệt xuất của phong lối các, quả thật là có bản lãnh. Vừa đáp xuống đất, tiêu viêm đưa liếc mắt nhìn về sau, Khét khởi nhẹ sau đó hắn cẩn thận quan sát xung quanh, lông mảnh nhú chặt, năng lượng trong sương mù quá dày đặc. Thiên mục sơn mạch lại dụng lớn bạt ngàn. Hắn còn đang nhằn nhó, thì bồn đạo quang cầu cũng bắn tới. Đôi mắt đẹp. Mỹ lệ nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, rồi chăm chú dừng lại. Lời bóng lưng đằng trước. Cảm giác Động tính cực nhỏ đằng sau Tiêu viêm cũng không thèm quay đầu lại Thân hình nhoáng lên tiếp tục đi sâu trong núi Đứng lại cho ta Nhìn tiêu viêm bỏ đi tiêu lữ váy hoa vội vàng quát Mặc kệ láng ta la hét Tiêu viêm tựa hổ giả điếc cơ bộ càng lúc càng nhanh Xoẹt Khi hắn đang chuẩn bị tăng tốc hết mức Thì đằng sau lưng vọt đến một tiếng xé gió Chợt khiến khuôn mặt hắn trở lên Đột nhiên xiết lại lạnh lẽo Hắn vừa mới lách qua một bên Lập tức có một luồng kinh phong sạc rỡ. Sắc bén lao vút qua, đó là một cái dải lụa bậy màu. Đâm thẳng vào thân cây cổ thụ. Dải lụa mềm mại đã rực rỡ, phảng phất như là từ trong vải gấm được dệt thành nhưng ẩn ẩn ánh sáng lấp lánh của kim loại, dĩ nhiên không phải vật phàm. Thấy tiêu viêm quỷ dị mà dễ dàng lấy tránh công kích của mình, tiêu viêm không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt đẹp trượt lái lên một tia. Ngọc thủ rung lên, một cái giải lụa thứ hai đột ngột từ bữa tay áo bắn đến, như độc xà lao vút tới tiêu viêm. Đưa mắt nhịn lữ nhiên phiền toái này, tiêu viêm cảm thấy khá bực mình, hắn liền xoay người, vùng tay nhanh như chớp một đậm. Lửa xanh biếc về nơi giải lụa, rồi men theo cái đó, công thẳng về hướng tiêu lữ vé hoa. Nhìn thấy cuộn lửa ao át tới, thiếu lưỡi véo hoa cũng là lạnh nhạt lại. Một luồng đấu khí xanh bạc, phẳng phất như là dung hợp từ cuồng phong và lôi đình chảo ra, hung hăng. Đâm vào trong cuộn lửa, phình ấm. Một tiếng lỗ cực mạnh vang lên, xé toàn màn không gian tĩnh mịch của rừng núi lực lượng dư thừa tràn ra. Xùa tàn một đám sương mù khá lớn Tạo thành một vùng không gian thoáng đáng Trừng lửa thước Lúc này trong đuối không ít kẻ sông vào Nghe động tính bên này Tiên Uron kéo tới Bọn họ vừa trông thấy Phượng Tiểu Thư thì vô cùng kinh hãi Đồng thời con mắt Ngạc nhiên nhìn với nam tử Đằng xa kia Có thể cùng làng giáo thủ Tuyệt không phải là kẻ tâm thường Phòng lùi thuộc tính Hợp thành đấu khí Vượng tiểu thư phòng lùi các Quả thật là danh bất hư truyền Nhìn giải lụa bị thiêu đốt Mà vẫn không đứt ra tiêu viêm thẳng nhiên nói Hắn không hề nghĩ tới Tiểu nữ lại có thể Có thể chất song thuộc tính Dù loại thân thể này không hiếm có bằng Ách nàn độc thể Thì cũng là một loại thể chất ít thấy Nhưng tiêu viêm cũng có thể tính là thể chất song thuộc tính mộc hỏa Có điều hỏa của hắn chiếm đại đa số Còn mộc chỉ rất ít Mỗi một vị luyện dược sư đều có thân thể như vậy Bởi vậy điều kiện tiên quyết để trở thành luyện dược sư là đó Thể chất song thuộc tính kỳ thực không phải Thích hợp để tu luyện võ ký Bởi vì nó không thuận nhất Tiêu viêm may mắn Luyện tới trình độ này là vì Mộc thuộc tính rất ít ỏi Thế nhưng thiếu nữ trước mắt Không có thân thể Song thuộc tính mà còn tu luyện Tới trình độ hoàn mỹ Như vậy khiến cho uy lực của đấu khí Nhất tời tăng vọt Có thể phá tàn cửu thiên Lùi trận của phong lối các ta Toàn mạng chạy ra khỏi các chỗ Người cũng có thể được gọi là Danh bất hư truyền Tiểu lưỡng váy tròn ánh mắt nhìn vào thành liên gây gó trước mặt thản nhiên cười nhẹ Người nghĩ có đúng không tiêu viêm Lời vừa giất những người xung quanh liền giất mình kinh hãi chương 985 nam tử áo đen. Tiêu Viêm, hắn chính là tên Tiêu Viêm đánh chết Trầm sao? Trong rừng rậm dày đặc sương mù, từng ánh mắt kinh ngạc nhìn vào bóng người trẻ tuổi kia đó không xa. Trong khoảng thời gian này, danh tiếng của Tiêu Viêm đã lan truyền rộng khắp. Trong đám người tuổi trẻ, có thể làm chức cường giả cấp bậc như phí tiên ra tay là cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa Làm cho người khác kinh ngạc nhất Người này không ngờ có thể thoát Thần được từ trong tay phí thiên Đây là điều thực sự khiến cho người khác cảm thấy kiếp sợ Người ở Trung Châu Bắc Phật Có mấy ai không biết não yêu quái phí thiên kia kinh khủng cỡ nào Đối mặt với những ánh mắt đủ loại cảm xúc xung quanh Tiêu viêm chỉ hơi nhú mẻ Cánh tay rung lên Mảnh lụa sắc rực rỡ kia liền tự động bắn ngược trở về Cuối cùng tu vào trong tay thiếu lữ mặc váy lụa kia Ngươi đi đường của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, đừng lên gây sự với ta, ta cũng không ra tay với ngươi." Têu em nhìn thẳng Lữ Tử mặc váy lụa, chậm rãi nói, hắn mơ hồ có thể cảm giác được thực lực của Lữ Tử lại không kém, hơn nữa nàng còn được là người có khả năng lớn nhất trở thành các chủ tiếp theo của Phong Lôi Các, nếu như không có thủ đoạn cuối cùng nào các Tiêu Viêm tuyệt không tin, hiện giờ mục đích của hắn chỉ là muốn một đường Trở thành một trong cái 10 cái người kia Cũng không có muốn xung đột trực tiếp quá mức với làng Đương nhiên không phải Ngày từ đầu tại đây hào tổn tinh thần vì làng Giọng điệu thật ngông cuồng Bây giờ ta không ra tay với ngươi Ở thiền sơn huyết đàm Ta chở ngươi Nếu như ngươi có tư cách tới đó Ân oán giữa ngươi và phong đối các sẽ tiếp tục giải quyết Lữ tử váy lụa nhìn thẳng qua tiêu viêm khẽ mỉm cười một tiếng Trong tiếng cười ẩn ý Có chút lãnh ý Đương nhiên nếu như người ngay cả thiên sơn huyết làm cũng chưa tới Mà bị đánh bại Vậy thì chỉ có thể nói rằng Chuyện người làm ra bất quá chỉ là dựa vào lực lượng người khác mà thôi Tiếng nói vừa dứt Lữ tử váy lụa điểm mũi chân xuống mặt đất thân hình huyền chuyện như hồ điệp bay múa thoáng lùi lại Cũng biến mất trong sương mù dây đặc kia thấy lư tử vẫy lủa rút lui, trong lòng Tư Viêm cũng cười lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua bốn phía chậm rãi nhìn về phương hướng khác, lúc lâu sau liền biến mất trong sương mù, sự cái nhìn chăm chú của mọi người. Đáng tiếc không ngờ lại không đánh nhau, không biết hai người này thực sự giao thủ thì ai giỏi hơn. Nhìn hai người không ngờ như thế mà lùi lại, đám người xung quanh không có chút không khỏi có chút thất vọng, hắc, hắc. bây giờ không đánh đều là do muốn rảnh thực lực Trong sơn mạch thiên nhật có rất nhiều mà thú thực lực mạnh xung quanh thiên sơn Đàm Lại là càng tập trung nhiều Muốn xung pha đến đàn thú Không có bạn lãnh e rằng không công Chịu chết Nhưng mà đợi đến khi đạt được mục đích rồi Giữa bọn họ sẽ không thể thiếu một trận ác liệt Tiếng bàn luận xôn xao chuyển ra trong chốc lát Mọi người cũng tự phân tán ra mà một người hoặc là kết thành đội sau đó đi vào trong sơn mạch bởi vì quanh sơn mạch có sương mù năng lượng rời đặc ngay cả bản đồ trong tay cũng không có hiệu quả một số người chỉ có thể dựa vào vận khí chậm rãi tìm kiếm xem mình có vận khí tốt như vậy hay không theo mọi người tạ ra trong dãy núi im lặng cũng dần trở nên nó nhiệt lần này không biết có bao nhiêu người tràn trong sơn mạch thiên nhật cũng khiến cho sơn mạch bình thường lội danh vì thế mà Nhiều ma thú Trở lên Tràn ngập sức sống Đương nhiên Dưới cái sức sống này còn ẩn chứa nguy cơ Khó có thể che giấu Nhưng cái gọi là nguy cơ Thì luôn có tồn tại với thu hoạch Trong sơn mạch thiên nhật Có nhiều ma thú hơn nữa là lăng lượng lồng đậm dị thường Có không ít thiên tài địa bảo quý hiếm Nếu là dù may mắn Tìm thấy được Mặc dù không bỏ được danh sách 10 người Của thiên sơn huyết nàm Cũng có thể coi như kiếm được một số Thù hoạch Nói tóm lại Mặc dù sơn mạch thiên nhật nguy hiểm Nhưng cũng không tính Gì cũng có thể tính là một tòa bão sơn Chỉ cần có đủ vận khí Và thực lực thì kiếm Thù hoạch lớn trở về Cũng không phải việc khó Trong rừng rậm dày đặc sương mồ Thân ảnh của tiêu yêm thoáng hiện ra Ánh mắt đạo về bốn phía Khẽ nhú mày Trong sức mùa dày đạc này còn có năng lượng trốn, trộn lẫn vào. Căn bản không xua được, cực kỳ trở ngại tầm mắt. Người ở bên trong không như ruồi bọ không đầu, không ngừng di chuyển loạn lên. Bản đồ căn bản không dùng được, điều duy nhất có thể biết chính là Thiên sơn huyết đàm ở bên trong, chỗ sâu của thiên nhật sơn mạch. Nhưng đi tới đi lui như vậy, đến bao giờ mới đến được chỗ sâu bên trong sơn mạch? Tiêu viêm dừng bước chậm ngầm một hồi, thân hình đột nhiên nhảy lên, xuất hiện trên nhánh cây một gốc đại thụ. Ánh mắt nhìn khẽ lướt qua, sau đó nhìn như linh hầu vọt lên, lát sau đã đến bên trên ngọn cây. Đứng trên ngọn cây tiêu viêm đảo mắt nhìn xung quanh, hiện ra một chút ngạc nhiên, phía trên này, sương mù gần như càng thêm lồng đậm, tầm mắt cơ bản không thấy được địa phương ở ngoài 10 thước. Đằng đầu tiếp tục nhìn lên trên, Tiêu Viêm không khỏi rụt rụt cổ, bởi vì ở phía trên, cơn sóng năng lượng năm màu có thể không ngừng khuếch tán, một luồng năng lượng uy áp không thể chống đỡ được tràn ngập xuất ra làm cho người khác có cảm giác kinh sợ. Trong sơn mạch Thiên Nhật, không thể sử dụng lực lượng của Diệu lão tiên sinh, nếu không mà nói sợ rằng hậu quả khó đoán được, bởi vậy chỉ có thể dựa vào chính mình. than một tiếng, Tiêu Viêm biết, Phượng tiểu kia Đương nhiên biết rõ ràng con đường tới thiên sơn huyết đàm Lấy vạn lãnh của phòng lối các Hẳn cũng biết qua Về sơn mạch thiên nhật Vấn đề sơn mù dày đặc Sớm đã bị bọn họ nghĩ đến trước Bởi vậy mới nói Người của bọn họ cũng có thể Không hề băn khoan đi thẳng tới mục đích Mà còn giảm đi thời gian trợ trễ trên đường Nếu phòng lối các Có lội tuyến rõ ràng nhất Vậy các nhóm thế lực khác như vạn kiếm các, thậm chí một ít thế lực khác yếu hơn một chút hẳn cũng có sự chuẩn bị. Kể từ đó mà nói, tính ra chỉ sợ đã vượt quá 10 người. Nói như vậy, ở từng bước ban đầu, tiêu viêm đã bước sau bọn họ rất nhiều. Có thế lực cùng bối cảnh thật là tốt. Thiên sơn huyết đàm sẽ xuất hiện sau cường sóng lăng lượng một ngày. Nói cách khác, ta phải đuổi đến đó trong một ngày. Nếu không mà nói, sẽ không có phúc hưởng thụ thiên sơn huyết đàm. Quay khổ một tiếng, tiêu viêm chậm ngâm một lát, đột nhiên quanh chân ngồi xuống, lực lượng linh hồn cảm giác từ vị trí mi tâm tràn xa. Tuy nói tiêu viêm không biết vị trí xác thực của thiên sơn huyết đàm, nhưng ở trung tâm của xuất mạch, muốn ngưng tụ ra loại lước kỳ dị trong huyết đàm, tự nhiên cần năng lượng tinh thuần khổng đồ dị thương mới có thể làm được. nó cách khác, thiên sơn huyết đàm là nơi có năng lượng hùng hậu nhất ở trong tòa xuất mạch, mà lực lượng linh hồn cảm giác của tiêu viêm có thể coi đây là... Môi giới để tìm kiếm, chỉ cần tập trung địa phương có năng lượng lồng đậm nhất, sau đó toàn lực tiến đến hoàn không sai, theo lực lượng linh hồn cạo xác, nhanh chóng tràn ra, gió hét năng lượng dao động trong vòng 10 dặm xung quanh rõ ràng phản xạ về đại lão của Tiêu Viêm, hướng chuyển động của năng lượng cũng dần dần bị Tiêu Viêm nắm trong tay. Phương Bắc Sao, ước chừng lựa giờ sau, đôi mắt nhắm chặt của Tiêu Viêm đột nhiên mở ra ánh mắt chuyển thoáng qua Nhìn về phía bầu trời phương Bắc, dưới cảm giác của hắn, lăng lượng của xuân mạch này dường như đều ẩn chứa một chút phương hướng kia hộ tụ. Tìm đúng vị trí, thân hình của tiêu em vọt một cái, trực tiếp từ trên đỉnh cây lướt xuống, cuối cùng nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. đem một người vừa vặn đi ngang qua nơi này, sợ đến mức vội vã lùi về phía sau, vũ khí trong tay cũng vội rút ra. Đối với cái tên giống như chim sợ cành cong này, tiêu viêm không hề để ý, mỗi chân điểm trên mặt đất, thân hình hóa thành bóng b Như trước, vụt vào trong sương mù xì đặc, sau đó nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, toàn lực chạy đến nơi làng lượng hội tụ mà linh hồn cảm giác được. Dọc đường đi, hắn cũng phát hiện không ít người bị ma thú cuốn lấy lấy sinh chiến đấu kịch liệt. mà thêm viêm không để ý, thân hình cước quỷ mị xuyên qua, nhiều báo linh hồn cảm giác được xuất sắc. Hắn có thể thấy trước được sương mù, dây đặc có ma thú che giấu hay không, bởi vậy một đường đi đến giảm đi ma thú trở ngại tốc độ tiến đến lại càng để mau đến dọa người. Sau khi lấy tốc độ nhanh chóng, chạy gần một giờ đồng hồ, tốc độ tiêu viêm rốt cuộc cũng dần trở nên chậm chạp hơn một ít. Theo dần dần đi vào chỗ sâu bên trong sơn mạch, thực lực ma thú che dấu ở trong sơn mù càng ngày càng mạnh. Nếu như tiếp tục không kiêng sợ gì, tiến đến như thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn mấy cái đầu ma thú. Tuy nhiên tiêu viêm không sợ, nhưng nếu bởi vì chậm chẽ tốc độ, Đây cũng không phải là cái hắn muốn thấy. Mỗi chân điểm lên trên thân cây, thân hình Tiêu Viêm chợt thoáng hiện, ánh mắt cẩn thận đảo qua xung quanh, khi rơi xuống đất thì không có hề có một tiếng động giống như là quỷ mị. Thân hình một lần nữa nhảy từ cái đại thụ, Tiêu Viêm vừa định lao ra, trong lòng chợt động, ánh mắt nhìn về một chỗ phía trước không xa, ở đó một người một thú đang đối mặt với nhau, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy đầu ma thú có hình thể khá lớn kia Còn mắt tiêu viêm khẽ co lại, trong lòng cự nhiên có chút kinh ngạc thấp giọng nói. Cự nhiên là một đầu ma thú lục sai, tẩm mắt dừng lại ở trên đầu ma thú kia, sau đó liền chuyển sang bóng người đang ở đường phía đối diện. Có thể trong thời gian ngắn đi đến chỗ này, quả nhiên không phải hạng bình thường, người trước mặt hẳn cũng không ngoại lệ. Bóng người một thân của nó đen, nhìn có chút trẻ tuổi, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị, phía sau lưng đeo một cái thanh kiếm lớn, màu xanh thầm ăn ăn một cổ kiếm khí sắc bén thẩm thấu ra, tựu dấu vết xung quanh biến xem, người này hẳn đã giao thủ cùng đầu Ma Lục Sai. Rồi trên thân thể, quần áo vẫn duy trì sạch sẽ như trước, hiển nhiên không hề rơi vào hạ phong. Khi Tiêu Yên vừa tới nơi, thì sắc mặt nam tử đen cũng hơi thoáng động. bàn tay chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm trên lưng, các bộ nhẹ nhàng chợt mạnh mẽ xông tới. Với cử động của nam tử áo đen kia, Đầu mắt thú lục dài cũng gầm một tiếng, di chuyển bốn vó giận dữ hùng ác lao tới người đối diện. Vèo, một người một tú, nhanh chóng như chớp giao nhau, một đạo kiếm quang chợt hiện lên rồi biến mất. Ầm, thân thể lao tử áo đen thẳng tắp trường kiếm trong tay chậm rãi cắm vào vỏ kiếm sau lưng, mà đầu mát thú khổng lồ phía sau lại là ầm ầm ngã xuống. Tốc độ xuất kiếm thật nhanh, con người cửu tiêu viêm hơi co lại, lý nhận lực của hắn không ngờ rằng khó thấy được. Thủ thế rút kiếm của nam tử này Thực lực như thế đã là cực kỳ mạnh mẽ Các hạ xem đủ chưa Tại lúc tiêu viêm đang kinh ngạc trong lòng Thì nam tử áo đen lại chậm rách ngưỡng đầu Ánh mắt bắn về phía chỗ tiêu viêm thạc nhiên nói chương 986 gặp lại cố nhân Thấy bản thân bị phát hiện Tiêu viêm không hề ẩn trốn nữa Thân hình hiện ra ánh mắt lướt qua Người nam tử áo đen cười nói Đi ngang qua mà thôi, các hạ không cần khẩn trương, Nam từ áo đen ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tiêu biêm, đối phương thoạt nhìn dường như còn trẻ tuổi hơn cả hắn, nhưng bằng vào cảm giác nhẹ bén được rèn luyện nhiều năm qua việc chiến đấu cùng với người khác, hắn mơ hồ cảm giác được một cố nguy hiểm rất nhỏ, ngay lập tức trong lòng cũng hơi hơi kinh hãi, thì nói rằng hắn biết rõ, nhưng người tới được nơi đây tất nhiên đều có bản lãnh, thế nhưng người có thể khiến cho... Hắn cảm giác được một tiếng nguy hiểm, cũng không có nhiều. Tại hạ đường ưng của vạn kiếm các trồng các hạ thật lạ mắt. Thành niên áo đen hướng về phía tiêu viêm chắp tay mở miệng nói, cường giả trẻ tuổi trung Châu bắc vực. Hắn đều có chút nghe qua, nhưng người trước mặt thực sự là lời lấy... lần đầu mới thấy. Vạn kiếm các Ngày được danh hiệu này, trong lòng tiêu viêm cũng cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ tới gặp một người, lại là người của vạn kiếm các vữa danh tiếng của Đường Ưng này, lúc ở ngoài sơn mạch hắn cũng từng nghe nói qua, cũng là một nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất, giống như là vị phượng tiểu thư phong lôi các kia. Thoáng chần chừ một chút, Tiêu Viêm ôm quyển đáp lại. "Tiêu Viêm." "Tiêu Viêm." Nghe thấy hai chữ này, khuôn mặt lạnh lùng của Đường Ưng nhất thời xẹt qua một tia kinh hãi nhìn Tiêu Viêm nói, chính là Tiêu Viêm gần đây nhất gây náo ở phong lôi các, Tiêu Viêm cười cười đạm nhiên nói, "Chỉ một chút xung đột mà thôi." tiểu đánh tiểu nháo. Nghe thấy Tiêu Viêm gián tiếp thừa nhận như vậy, ánh mắt của Đường Ưng nhìn về phía hắn không khỏi có chút biến hóa. Chuyện của Tiêu Viêm đối đầu với Phong Lôi Các trong một khoảng thời gian này, hắn tự nhiên đã biết có thể phá vỡ Cửu Thiên Ngục trận do ba vị trưởng lão cầm đầu, thực lực như thế mặc dù trong đời đồn đại là có mượn lực lượng các mới có thể làm được, nhưng như vậy đã là rất được rồi, xem ra tranh đấu ở Thiên Sơn Huệ Đàm lần này, người của ba các kia Ngoài ra, thì cũng có thêm một kình địch tiểu đánh tiểu nháo mà có thể dẫn tới lão yêu quái cợ phí thiên. Đường ưng nhìn qua không phải là người hay nói. Thú nói vài câu sau đó không muốn dừng lại liền nói. Bây giờ cũng không phải là lúc nói chuyện phiếm. Hy vọng ở thiên sơn đài có thể gặp được các hạ. Đến lúc đó, có lẽ có thể hợp tác một chút. Tiếng nói vừa rứt. Cũng không đợi cho tiêu viêm đáp lời, thân hình được ưng trật động, nhanh chóng lùi trong sông mù dày đặc, chớp mắt biến mất không thấy gì. Nhìn thấy những người lại đi nhanh như vậy, tiêu viêm cũng bất rắc dĩ. Đám người này tâm lý đề phòng rất lặng. Hắn thật cũng muốn tìm một người biết tưởng để đi cùng, nhưng mà người ta lại không muốn đem tài nguyên ra dùng chung. Ý lại cũng đúng, nếu có thêm một người đến được thiên sơn huyết àm, vậy thì lại có thêm một gã đối thủ cạnh tranh. Làm gì có ai, không có việc gì làm Tìm cho mình một đối thủ Nhưng thiên sơn đài này Là cái gì Ai không quen với chỗ này Thật đúng là tin tức bế tắc Hơi hơi nhố mảnh, tiêu viêm than nhẹ một tiếng mỗi chân điểm trên thân cây Giống như là đại bàng xuống tới Cuối cùng sông vào trong sương mù dày đặc Thời gian chạy kế tiếp Tiêu viêm cũng mất đi sự thoải mái trước đó Bởi vì thực lực ma thú xuất hiện Nơi xung quanh cũng dần tăng mạnh Hơn nữa không ít ma thú cực kỳ khó đối phó Mặc dù tiêu viêm dựa vào sự cảm giác linh hồn biết trước Nhưng vẫn không thuận lợi rời khỏi Vì vậy đương nhiên chỉ có thể ra tay Cứ như thế tốc độ cũng chậm đi không ít Nhưng mà ngoài ra Như thế tiêu viêm cũng không còn cách nào khác Hắn không có bản đồ đường đi Nếu không dựa vào năng lượng lưu động mà móc lối đường Hắn căn bản không có khả năng tới được nơi này Thiền nhiệt sơn mạch rộng lớn vô cùng Hơn nữa, sương mù rời đặc cuốn quanh giống như là một loại mê cung, càng đi sâu trong sơn mạch, bóng người xung quanh càng ngày càng ít. Sau khi gặp đường ưng tiêu viêm vẹn vẹn gặp được hai người. Thực lực hai người này không kém đều ở cảnh giới đấu hoàng. Lúc tiêu viêm thấy hai người bọn họ đang chiến đấu kịch liệt với một đầu lục sai ma thú, nhưng cảm giác hai người này rõ ràng không nhẹ bằng đường ức. Bởi vậy, không phát hiện được tung tích của tiêu viêm. Vì thế, sau khi hơi xem xét, hắn liền lặng lẽ rời đi. Trong lúc tiêu viêm một đường... Chém giết sông tới thời gian dần dần chậm rãi trôi qua theo sắc trời tối dần tầm nhìn của rừng rậm càng ngay càng kém cuối cùng thậm chí cả làm đầu ngón tay cũng không nhìn thấy hơn nữa càng về gần đêm tối mà tối trong thiên mục sơn mạch dường như càng trở nên sống động từng tiếng thú giống dài không trong không trung liên tiếp không những dâng trào cuối cùng quanh quận trong rã núi Hoàn cảnh này đã là cực kỳ không thích hợp cho việc đi đường Cho dù giống với đám người phượng tiểu thư được ưng có được bản đồ đi đường Tại cái thời điểm này chắc chắn cũng sẽ phải dừng lại Nhất là cả ngày bôn ba lại phải giao thủ với ma thú Đối với tất cả bọn họ đều là tiêu hao không nhỏ Nếu như không nhận cơ hội mà nhanh chóng hồi phục Chỉ sợ khó thể thuận nợi chống đỡ được tới lúc huyết đàm Đối mặt với loại hoàn cảnh ác liệt như thế Tiêu viêm đồng sẽ có chút do dự nhưng mà chỉ chầm ngâm một lát mạnh mẽ cắn răng chỉ hơi nghỉ ngơi sau đó lại bắt đầu đi tiếp Tiêu viêm biết rõ ràng mặc dù bản thân bằng vào cảm ứng vương hướng năng lượng lưu động mà chiếm được một chút lợi tức nhưng mà vẫn chưa kéo gần khoảng cách của hắn đối với đám người đường ưng từ sau khi gặp mặt đường ưng vào ban ngày xong bất luận tiêu viêm đuổi theo thế nào cũng không thể phát hiện thân hình của đường ưng hắn hẳn còn xa ở phía trước bởi vậy muốn thực sự đuổi theo những người k nhất định phải đi đường suốt đêm, tuy nói như vậy khá nguy hiểm, nhưng vẫn còn được bằng qua cảm giác lực lượng linh hồn, tuy em thể tận lực hạ thấp trình độ nguy hiểm này xuống. Bản chân dứt đập mạnh vào thân cây, lực đạo mạnh mẽ làm cả cây cổ thụ run lên, mà thân hình tiêu viêm cũng hóa thành một đạo bóng đen, mờ hồ, nhanh chóng xuyên qua rừng cây tối đen. Bên trong rừng rậm tối đen giơ tay, không thấy được làm ngón, một đạo bóng người đột nhiên hiện ra. Chợt hung hăng đánh một chiêu vào thân thể Đậu ma thú giấu bên cạnh Kinh lực tuôn ra dữ dội Trực tiếp đèm ma thú đập mạnh vào cành cây Tiếng kêu chưa kịp phát ra đã mất đi sự sống Trong bóng đêm bóng người nhẹ nhàng Dừng trên thân cây Thở hộn hệ một khẩu cho khí Một quang thạch được rơi lên Ánh sáng nhô hỏa Lập tức bị sương mù dày đặc xung quanh phản xạ lại Nhưng ngờ nhờ một chút ánh sáng Cũng có thể thấy được khuôn mặt trẻ tuổi của tiêu viêm Mức độ khó khăn của việc này trong suốt đêm Còn cao hơn so với tược tượng của Tiêu Viêm, không ít ma thú với thực lực mạnh mẽ và xảo trá đều ẩn nấp trong bóng tối giống như là kẻ săn thú đang đợi có người chui đầu vào lưới. Nếu như Tiêu Viêm không có lực lượng linh hồn cảm giác tương trợ, thì trên đoạn đường tới đây chỉ sợ trên người dính thêm mười mấy vết thương. Trình độ hung hiểm của sơn mạch thiết nhật này vượt xa so với sự đoán của hắn. Ánh mắt liếc nhìn bộ thi thể ma thú cách đó không xa, Tiêu Viêm từ lạp giới lấy ra một viên thuốc, cho vào miệng nhanh chóng ngồi xếp bằng, một đêm lên đường hắn tiêu hao rất lớn, trên đường đi giao thủ với mấy đầu ma thú khó chơi, càng làm cho hắn mất không ít tinh lực. Ngồi xếp bằng nghỉ ngơi gần một giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở mắt, lại cảm thụ được một chút năng lượng dao động trong sơn mạch. Cách giữa Tiêu Viêm và địa phương này cũng càng ngày càng gần, thêm một chút nữa, hy vọng khi trời sáng có thể đuổi kịp những người kia, Khẽ liếm môi Tiêu Viêm hắc hắc cười. Thân hình vừa động liền hóa thành bóng đen, lại một nữa xông vào trong rừng rậm hắc ám. Trợn một đêm Tiêu Viêm không hề nghĩ ngơi. Nhiều phận lớn đều là đang trên đường đi, nhưng lần này vất vả chạy đi cũng không phải nói là không có hiệu quả. Trên đoạn đường này Tiêu Viêm đã vượt qua năm người. Khi bọn họ nhìn thấy bóng người xuyên qua bóng đêm, tất cả đều không khỏi trợn mắt há mồm. Lá gan người này thật quá lớn. Đối sự kinh ngạc trong lòng mấy người này, Tiêu Viêm cũng không có thời gian để ý. Trong lúc đi tới Hắn có thể cảm nhận được tia sáng trong rừng rậm Càng ngày càng sáng ngửi rất nhiều Hiện nhiên là ban đêm đang dần đuôi mất Mà dựa theo ánh mắt Ánh trời sáng Mấy đầu mà thú sinh động dị thường trong bóng đêm kia Cũng thối lui dần Đồng thời tiếng thú giống trong xâm mạch cũng yếu đi không ít Tiêu viêm nhẹ nhàng hạ xuống Trên một cây đại thụ che trời Bàn tay bắt lấy một cái hư không Trong sự mù Giày đặc ẩn chữa năng lượng hung hồn Khiến cho khuôn mặt hắn xuất hiện có chút kinh hãi. Không ngờ làng lượng ở lấy này có thể lồng đậm tới bức này. Có trách có thể ngừng tụ ra. Được cái thứ thần kỳ như thiên sơn huyết nàm. Hắn nả tiến vào chỗ sâu trong sơn mạch của thiên nhật đi. Tiêu viêm thấp giọng lậm bẩm Tinh thần trợt sung. Nếu như nói như vậy. Thì cũng sắp đến được địa phương cần tới rồi sao. Quáy miệng mở ra trên mặt tiêu viêm cũng nhìn không được. mà hiện lên một nụ cười như chút được cánh nặng vừa muốn nhúc nhích, lỗ tai đột nhiên động, ở cách đó không xa ẩn chứa tiếng đao kiếm va chạm cùng với sóng năng lượng lỗ mạnh truyền tới, ánh mắt liếc nhìn một chút rồi hắn tức thu hồi, dáng theo đường đi, loại tình huống này Tiêu Viêm thấy được không ít, hắn không phải là thánh nhân, không có tinh lực cũng không có thời gian giúp một người, Tiêu Viêm lập tức lắc lắc đầu, mỗi chân vừa động chuẩn bị tiếp tục đi mà trong các khắc này chuẩn bị nhích người. Một âm thanh trong suốt động lòng người quát lạnh của nữ tử. Truyền thấu qua sương mù dày đặc. Truyền vào tay tiêu viêm. Lập tức thân hình đang sắp dỡ rời đi nháy mắt dừng lại. Thành âm này tuyệt vời động lòng người. Nghĩ tới chủ nhân của nó hẳn là một mỹ nhân. Nhưng mà giọng nói lại tiêu viêm không xa lạ. Thậm chí có là một loại cảm giác trí nhớ khắc sâu. Bàn tay nhẹ nhàng lắm trên cành cây. Tiêu viêm ngợn đầu hít một hơi thật sâu. Từ trong miệng chuyển ra một cái tên cực kỳ quen thuộc mang cho một chút nhớ lại nạp làn yên nhiên